chúng ta quay trở lại với công tử điên khùng trương là biến hóa của lang thang à, phần trước chúng ta đã biết đấy là sau khi à, sở dương là uống vào một cái viên tạo hóa đan để gọi là cũng không biết được tác dụng của viên đan dược này là gì đại khái chỉ biết nó là một loại đan dược chân quý thôi và khi uống vào thì à, sức mạnh tăng lên điên cuồng tuy nhiên vẫn không đủ để chống lại nguyên anh lão tổ v à thời gắc cuối cùng thì cái sơn hà đồ ở trên cánh tay của sở dương a quên ở lâm vân nó đã phát huy tác dụng và đánh chết được cái、uh, <cười> lão tổ nguyên anh kia nhưng còn、uh, lâm vân thì trong quá trình tự bạo、uh, hai sao của mình và bị trọng thương thì hình như đã mất đi trí nhớ tay vẫn còn bị thương chưa có khôi phục lại và biến thành một kẻ lang thang được、uh, những người ở địa phương đó cưu mang vậy thì chúng ta hãy xem biến hóa của lang thang là gì và lâm vân có lấy lại được trí nhớ của mình hay không các bạn nhé hạ tinh nhìn vào kho hàng dưới tầng hầm của nhà dương vân coi như là thỏa mãn chỉ tiếc là cái kho hàng thuộc về hai nhà bởi vì nhà kia không có ai ở cho nên không tìm được người để thương lượng gỡ bỏ cái chỗ ngăn cách đi lang thang ở chỗ này cũng tốt bởi vì hạ tinh sắp phải thi tốt nghiệp trung học cho nên không thể mỗi ngày cứ đến thăm hắn được nàng biết cô dương sẽ không để cho lang thang nhịn đói cho nên cũng rất yên tâm hiện tại tinh thần của lang thang đã tốt hơn so với lúc đầu gặp hắn rất nhiều thậm chí thần chí đang dần khôi phục chỉ là hắn vẫn trầm mặc ít nói thường xuyên rơi vào trầm tư dương vân đã hỏi lang thang nhiều lần về thân thế của hắn nhưng lang thang đều ngơ ngác không biết gì cả lang thang sao cậu lại tháo băng gạc ra tay của lang thang vừa ở bệnh viện băng bó xong thì dương vân lại phát hiện hắn tháo băng gạc xuống lần trước cùng hạ tinh mang theo lang thang tới bệnh viện các bác sĩ nói rằng với thương tích của lang thang như vậy thì đã không cách nào trị liệu muốn t r ị khỏi cũng phải mời về những chuyên gia giải phẫu về xương cốt hàng đầu nhưng mà chi phí rất đắt vượt xa khỏi khả năng chi trả của dương vân hơn nữa cho dù giải phẫu thành công cũng chỉ có thể khôi phục công năng của hai ngón tay mà thôi nếu không thành công thì số tiền đó coi như lãng phí dương vân lại không có nhiều tiền như vậy cho nên c h ỉ đề nghị bằng bó tạm thời cho hắn tôi có thể tự mình chữa trị bàn tay này lang thang trả lời rất đơn giản cậu tự t r ị thương cho mình ư tay của cậu không phải chỉ đơn giản là bị rách ra thôi đâu dương vân thiếu chút nữa cho rằng lang thang lại giống như trước đây tuy nhiên chân chân thì đã kéo lang thang ra bên ngoài chơi hiện tại mỗi ngày khi mà chân chân trở về con bé đều dẫn lang thang đi chơi lúc trở về thì lang thang đều đúng giờ dẫn chân chân về thời gian trôi qua dương vân cũng bắt đầu yên tâm mà giao chân chân cho lang thang chỉ là hôm nay lang thang nói muốn tự trị liệu bàn tay của hắn dương vân có chút sợ hãi giao chân chân cho hắn nàng sợ lang thang đột nhiên phát bệnh tuy nhiên cũng may lang thang không có dấu hiệu gì dị thường nên dương vân cũng yên lòng giao chân chân cho hắn còn mình thì đi nấu cơm lang thang chân chân ăn cơm dương vân nấu xong bữa liền đứng ở cửa sổ gọi hai người lên ăn cơm vâng là tiếng trả lời của chân chân dương vân lắc đầu từ khi mình ly hôn thì đây là lần đầu tiên chân chân thân cận với người khác như vậy còn là một người trầm mặc ít nói như lang thang tay của cậu vừa mới ăn cơm thì dương vân cơ hộ không thể tin vào mắt mình mới chưa tới hai tiếng l a n g t h a n g đã có thể dùng tay để gắp thức ăn chân chân thì không hiểu gì cả chỉ không ngừng ăn món khoai tây hầm mà mẹ nấu mà dương vân thì nghĩ tới l a n g t h a n g tuyệt đối không phải là một kẻ lang thang bình thường đúng lúc n à y có tiếng chuông cửa vang lên dương vân mở cửa hạ tinh liền tiến vào chào cô dương em tới thăm lang thang hạ tinh nhìn thấy lang thang đang ăn cơm thì trong lòng yên tâm tuy ba bốn ngày cô ta mới tới một lần nhưng sự biến hóa của lang thang cô ta đều nhìn thấy rất rõ lang thang anh có thể dùng tay gắp thức ăn rồi s a o vừa vào hạ tinh đã kinh hỉ nhìn lang thang gắp thức ăn mà ăn cơm cô ta không kinh hãi như dương vân bởi vì cô ta vốn không tin những lời bác sĩ nói lúc trước hiện tại rõ ràng trông thấy lang thang đã có thể dùng đũa trong lòng đương nhiên rất vui ừ đã tốt rồi tuy lang thang trả lời đơn giản nhưng vẫn khiến cho hạ tinh hưng phấn biến hóa của lang thang quá lớn chẳng những chủ động trao đổi với người khác mà bàn tay đã gần khỏi hẳn hạ tinh vội vàng đi tới nắm tay của lang thang cẩn thận xem xét trong lòng cô ta thực sự cao hứng vì lang thang cô ta cảm thấy lang thang giống như anh trai của mình vậy cho nên ở trước mặt hắn cô ta không hề có cảm giác câu thúc hay mất tự nhiên chỉ là tiếc nuối tuy mình đã thông báo rất nhiều tin tức về lang thang ở trên mạng nhưng không có ai biết cả hạ tinh em nắm tay của lang thang như vậy thì hắn sao có thể ăn cơm tay trái của lang thang mới trị liệu cho nên còn chưa khỏi hẳn đâu dương vân áp chế sự kinh hãi trong lòng nàng biết chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra ngoài một khi nói ra còn chưa biết sẽ là phúc hay hoạ lang thang hôm nay cậu vào trong nhà ở đi tôi và t r â n t r â n sẽ ở một phòng cậu ở phòng kia dương vân thấy lang thang đã ăn cơm xong chủ động nói ra chuyện này n à n g vốn tính toán là ăn xong hôm nay sẽ nói thật sao cô dương cô đồng ý để lang thang ở một phòng à hà tinh nghe cô dương nói vậy liền ngây ngẩn cả người ừ kho hàng phía dưới dù sao cũng là dùng chung với người ta hôm qua gia đình kia đã chuyển tới hôm nay còn cố ý tới kho hàng nhìn một lần Vì bọn họ không nói gì nhưng chúng ta vẫn phải biết ý để cho lang thang rời đi tuy dương vân không biết suy nghĩ của gia đình kia như thế nào nhưng người ta vừa đến đã xem kho hàng thì chắc là có ý sử dụng cho nên chuyển đi sớm vẫn là tốt hơn cơm nước xong là dọn nhà lang thang chỉ có một cái giường mà thôi mấy người liền tháo cái giường chuyển tới phòng cao hứng nhất chính là chân chân cô bé đã không cần tới kho hàng để chơi với lang thang nữa lang thang cậu thực sự không nghĩ ra những chuyện trước kia s a o cậu cẩn thận nhớ lại xem có phải cậu đã từng làm việc trong bệnh viện hay không khi hạ tinh đi rồi dương vân mới hỏi kỹ lang thang nhưng lang thang vẫn như cũ ngờ ngác không nhớ ra cái gì đã hỏi không ra thì dương vân cũng không hỏi nữa nhưng nàng lại có chút lo lắng để cho một người nam nhân lang thang ở cùng một chỗ với mẹ con bọn họ mặc dù biết lang thang không phải người bình thường nàng cũng chưa ý thức được việc lang thang tự chữa trị tay của hắn là có khó hay không cho dù biết là rất khó thì nàng cho rằng chỉ cần là chuyên gia chữa sẽ khỏi nếu như nàng ta biết cả thế giới này ngoại trừ lang thang ra không còn bất kỳ ai có thể chữa khỏi tay của hắn thì không biết dương vân sẽ há húc mồm như thế nào trong lòng dương vân vẫn chỉ nghĩ một khi lang thang suy nghĩ quá phận thì mình sẽ lập tức kêu lên rồi đuổi hắn ra khỏi nhà thế thôi phải biết rằng trước cửa của quả phụ rất nhiều thị phi một khi lang thang dở trò đồi bại gì với mình mình đuổi hắn cũng không thẹn với lương tâm và hạ tình cũng không thể nói gì thêm nhưng mỗi khi lang thang nhìn nàng đều không có mê đắm như những người đàn ông khác ánh mắt của hắn chỉ có sự yên lặng không mang theo sự dị thường hay lưu luyến nào cả cho nên dương vân liền cho rằng lang thang không có hứng thú gì với phụ nữ hoặc là cái chỗ kia của hắn có gì đó trục chặc bất kể thế nào thì nàng đã yên tâm điều này cũng rất bình thường thôi dù sao lang thang vốn trôi giạt đầu đường xó chợ nếu không phải nhờ mình và hạ tinh hiện tại phòng chừng hắn còn bất vưởng đâu đó ven đường tuy nhiên dương vân cũng đoán rằng lang thang hẳn không phải là một người bình thường từ lúc đầu khi mình đưa hắn về sau khi hắn tắm rửa và thay đổi quần áo thì hắn gần như biến đổi thành một con người khác cả người đều tỏa ra một cảm giác phiêu giật và đẹp trai thậm chí còn tạo cho nàng một cảm giác nam nhân cực kỳ mãnh liệt vì sợ đó là ảo giác của mình có mấy lần dương vân muốn hỏi cảm thụ của hạ tinh về hắn như thế nào nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi một giáo viên lại đi hỏi học sinh của mình về chuyện này thì thật đúng là có chút không thích hợp thẳng đến khi lang thang có thể tự chữa trị tay của hắn dương vân càng thêm khẳng định anh chàng lang thang này có xuất thân không tầm thường nhưng mà một người nam tử không tầm thường như vậy vì sao lại không có chút hứng thú gì với nữ nhân khi điều này vừa đúng lúc với tâm ý của nàng nhưng sâu trong nội tâm dương vân vẫn là có chút đáng tiếc cho hắn càng làm cho dương vân kỳ quái chính là khi lang thang ở trong phòng chỉ cần không gọi hắn hoặc không nói chuyện với hắn hắn đều không có chủ động đi ra hoặc chủ động bắt chuyện trải qua một thời gian dài dò thử lang thang dương vân cuối cùng đã buông lỏng phòng bị với hắn cũng không có tận lực bày ra bẫy dập để kiếm cớ đuổi lang thang nữa cho nên nàng không còn ngại mặc những thứ đổ quần áo thoải mái mà đi lại trong nhà nói đúng ra là từ khi lang thang chuyển đến đây ở ngoài trừ việc ăn cơm ra thì cuộc sống sinh hoạt của nàng hầu như không thay đổi gì mà nhờ có một người nam nhân trong nhà mặc dù là một người mất trí nhớ nhưng dương vân vẫn cảm thấy an toàn hơn không ít tuy sắp phải thi đại học nhưng tuần nào hạ tinh cũng tới thăm đôi khi cô ta còn ở cùng với lang thang trong phòng nói chuyện cả nửa ngày dương vân thật không biết là bọn họ nói chuyện gì mà có vẻ như quan hệ giữa lang thang và hạ tinh và là tốt nhất rồi đến chân chân chỉ có mình là có cảm giác xa lạ với lang thang đôi khi dương vân thầm nghĩ có lẽ do hắn biết là mình muốn thử hắn lang thang có phải là cậu có ý kiến gì với tôi không dương vân vừa từ trường học trở về trông thấy lang thang đang chơi với chân chân liền chủ động hỏi hiện tại việc đưa đón chân chân đều do lang thang đảm nhiệm khiến cho dương vân đôi khi cảm thấy khá là hư không nàng thậm chí còn cảm giác trong căn nhà này mình dần dần bị chia cắt biên giới với lang thang và chân chân cái cảm giác này nó vô cùng kỳ quái lang thang khó hiểu ngẩng đầu nhìn dương vân không có k h u e miệng của dương vân lộ ra một vẻ rảo hoạt không có thì tốt rồi bằng không tôi còn không có ý tứ nhờ cậu hỗ trợ thứ bảy này tôi có một cuộc họp với các bạn ở hồi đại học cậu có thể theo tôi tới đó không dương vân cũng là vạn bất đắc dĩ nàng biết nếu không có dẫn bạn trai theo thì khó mà yên bình được lớp cũ của nàng có quá nửa là nam sinh mà một nửa trong số nam sinh đó đều thích mình nếu có đồng học biết mình đã độc thân thì có thể tưởng tượng tình hình sẽ như thế nào khẳng định là về sau không ngừng sẽ có điện thoại gọi tới rủ đi chơi điều này sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống bình yên của nàng hơn nữa theo nàng biết còn có mấy nam sinh vì thích mình mà còn chưa chịu kết hôn nhớ tới cuộc hôn nhân bi kịch của mình dương vân không khỏi thở dài lang thang nhíu mày còn chân chân thì sao hôm đó sẽ gửi con bé tới nhà bà ngoại dương vân thấy lang thang rất quan tâm tới chân chân trong lòng liền vui mừng vậy thì được lang thang trả lời vô cùng đơn giản dương vân bất tính cách của lang thang là vậy nên không có để ý chỉ cần lang thang đồng ý với mình là tốt lắm rồi Ở、chung với lang thang hai tháng nàng cũng biết một ít tính cách của hắn chỉ cần hắn đáp ứng chuyện gì thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lúc trước chân chân yêu cầu lang thang đi đón con bé chính mình đã rất không yên tâm nhưng trải qua một thời gian ngắn quan sát thì phát hiện lang thang tuy mất trí nhớ nhưng làm việc rất cẩn thận đâu vào đấy nàng đã yên tâm mỗi ngày hắn đều đúng giờ đón chân chân về chỉ là lang thang có một thói quen đó là thường xuyên ngồi lặng yên một mình trầm tư tựa hồ đang cố nghĩ ra cái gì đó nhưng đều chưa từng thấy hắn nói qua là hắn nghĩ cái gì thứ sáu dương vân dẫn chân chân tới nhà mẹ đẻ bình thường có chân chân ở nhà ba người ở chung thì không có vấn đề thời gian lâu dài dương vân thì thấy bình thường nhưng hôm nay chân chân lại không có nhà nàng mới cảm giác hiện tại giống như cô nam quả nữ vậy tuy nhiên nghĩ tới việc l à n g thang không có hứng thú gì với nữ nhân thậm chí là chỗ đó của hắn khả năng có vấn đề dương vân liền yên tâm trở lại chân chân không có ở nhà l à n g thang cũng không nói nhiều với dương vân sau khi ăn cơm xong liền trở về phòng mãi cho đến sáng ngày hôm sau dù dương vân đã thức dậy nhưng l à n g thang thì vẫn ngủ bởi vì quần áo mà hắn mặc toàn là loại rẻ tiền cho nên dương vân tính toán hôm nay mua giúp l à n g thang mấy bộ quần áo để tham gia cuộc tụ hội nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dậy thì đi kiểu gì vốn tưởng rằng dương vân lang thang không quen thú với nữ nhân nên nàng không lo lắng trực tiếp mở cửa đi vào một màn đập vào mắt khiến dương vân muốn kêu lên cũng may nàng kịp thời bịt mượn lại lang thang nằm trên giường ngủ say mà phía dưới của hắn thì trào cờ lên rất cao khuôn mặt dương vân lập tức biến thành đỏ bừng không phải là sinh lý của lang thang có vấn đề s a o vậy mà mới sáng sớm hắn đã phấn chấn như vậy rồi vậy vì sao khi hắn nhìn thấy mình mặc quần áo mỏng ánh mắt của hắn cơ hồ không có chút biến hóa nào nếu không phải là lúc ở trường các giáo viên nam đều xun g xoe nàng nàng còn tưởng rằng m g ị lực của mình bị giảm xuống phi mình đang nghĩ cái gì vậy đã nói rằng cả đời này sẽ không để ý tới một nam nhân nào nữa vì sao hôm nay còn bị hắn kích thích đây nhưng chỗ đó thật là lớn như cái đèn pin trung quốc ba p i n vậy dương vân nghĩ tới đây sắc mặt càng thêm đỏ bừng đang muốn rời khỏi phòng thì lang thang đã ngồi dậy sững sờ nhìn dương vân đi luôn bây giờ à nói xong lang thang tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của dương vân liền cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ cô ra bên ngoài chờ tôi một lúc tí tôi ra lúc này dương vân mới ý thức được ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào cái cột cờ của lang thang liền cuống quyết chạy ra khỏi phòng nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh mình định rời đi nhưng không biết vì sao ánh mắt lại không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của hắn may mà lang thang là người có tính cách đạm bạc nếu không mình chả phải xấu hổ muốn chết s a o lang thang không để cho dương vân phải chờ lâu vài phút đã mặc xong quần áo chỉnh tề thế ánh mắt dương vân nhìn mình quái dị lang thang tựa hồ nghĩ tới điều gì đó không chủ động nói chuyện với nàng mà điền tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt lang thang tối nay chúng ta phải đi tụ hội với bạn học cũ của tôi cậu có quên không vậy dương vân muốn nói chuyện để giảm bớt xấu hổ vẫn nhớ buổi tối chứ gì nhưng hiện tại đã đi rồi sau lang thang ngạc nhiên hỏi dương vân à tôi muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo đi tụ hội cũng không nên ăn mặc xuể xòa quá mặc dù dương vân biết mình yêu cầu điều gì lang thang cũng không cự tuyệt nhưng nàng vẫn giải thích với hắn quả nhiên lang thang chỉ ừ một câu liền không nói nữa lang thang hôm nay cậu phải đóng giả làm bạn trai tôi đấy cố gắng đừng có để lộ biết không chuyện này dương vân vốn đã suy nghĩ kỹ cũng biết là không sao nhưng buổi sáng nhìn thấy chỗ đó của lang thang thì nàng có chút không được tự nhiên lang thang chỉ gật đầu không nói gì siêu thị ninh thành là một siêu thị quần áo lớn của thành phố trung ninh nơi này cũng bán nhiều thứ khác nhưng nổi danh hơn cả là quần áo cho nên chỗ này dần hình thành một loại siêu thị bán quần áo giày dép và các vật phẩm đắt tiền từ tầng một tới tầng năm là chỉ bán quần áo với đầy đủ các loại nhãn hiệu và càng lên cao thì đồ càng đắt siêu thị ninh thành này gồm nhiều chủng loại quần áo có bán lẻ bán buôn cho nên quần áo đắt tiền hay rẻ tiền ở đây đều có cơ hội tất cả người dân ở thành phố trung ninh muốn mua quần áo thì đều tới đây do hôm nay là thứ bảy nên khi dương vân dẫn lang thang tới thì đã có rất đông người hôm nay dương vân quyết định là chịu chi dẫn lang thang tới tầng hai của siêu thị ninh thành chuẩn bị mua cho hắn một bộ quần áo hàng hiệu tuy ở bên ngoài của siêu thị ninh thành có rất đông người nhưng vào bên nhau thì lại không nhiều lắm bởi vì nhiều người biết quần áo bên trong đắt hơn những thứ bên ngoài không chỉ vài lần giá cả căn bản là không cùng một cấp bậc còn không được m ặ c cả nữa dương vân cậu cũng tới mua quần áo sau dương vân vừa lên tầng hai đang nghe thấy có người chào hỏi à thôi quyên sao cậu lại ở c h ỗ này dương vân không nghĩ tới còn chưa tham gia cuộc tụ hội thì đã gặp phải cô bạn học thôi quyên dương vân không thích cô nàng này cho lắm bởi vì cô ta là một người rất hám tài ỷ có vài phần nhăn sắc ở khắp nơi cầu nhẫn cầu dẫn những nam sinh có tiền nhưng một khi tiền không cung cấp đủ cho cô ta cô ta lập tức đổi bạn trai khác nói không nghe một chút đây là một người nữ nhân ai cũng có thể làm chồng được nhưng một người nữ nhân như vậy hết lần này tới lần khác lại có rất nhiều nam nhân thích bám đuôi cô ta tuy nhiên cô nàng thôi quyên này quả thực là một nữ nhân quyến rũ đó là sự quyến rũ trời sinh sau khi tốt nghiệp n g h e nói cô ta đang có quan hệ với một thiếu gia lắm tiền nhiều của nào đó thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây đầu quyên đây là bạn học của em s a o sao không giới thiệu cho anh biết tên nam tử đi cùng thôi quyên vừa nhìn thấy dương vân thì hai mắt đã sáng lên liền không nghĩ ngợi chủ động bắt chuyện đúng vậy đây là dương vân bạn học với em lúc còn đại học cậu ấy từng là một trong mười hoa khôi của trường trung em lớp trung em chiếm hai người mà dương vân là một trong số đó thôi quyền nhõng n h ạ o nói nhưng vẫn có thể nghe ra sự ghen tuông bên trong xác thực thôi q u y ề n tự nhận không hề kém với hai người hoa khôi kia trong lớp nhưng cô ta rõ ràng không được ai bầu chọn vào danh sách hoa khôi của trường dương vân đây là bạn trai cậu hay chồng cậu vậy thôi quyên nhìn lang thang ở đằng sau dương vân lang thang mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền khiến thôi quyên vừa biết à vừa nhìn là biết là tên này không có tiền liền rất khinh bỉ cô nàng dương vân này dung mạo không tồi nhưng ánh mắt nhìn người quá kém dương vân còn chưa nói gì nam tử đi theo thôi quyên đã vươn tay ra nói với dương vân chào em anh là bạn trai của quyên quyên triệu phổ rất vui được gặp em chào anh đây là bạn trai của tôi lưu lãng lãng người ta muốn bắt tay với anh kìa dương vân thấy triệu phổ duỗi tay ra liền ôm lấy cánh tay của lang thang mà nói tuy biết nam nhân kia là muốn nắm tay nàng nhưng nàng lại không muốn tiếp xúc với y liền trực tiếp lấy lam thang ra làm tấm mộc nhưng lang thang gần đây vốn rất nghe lời rõ ràng lúc này lại không để ý tới dương vân mà đi về phía trước dương vân vốn đang ôm tay của lang thang cho nên không có cách nào đành phải đi theo hắn chỉ đành quay đầu vẻ mặt có lỗi nói xin lỗi cậu nha thôi quên tính tình bạn trai mình vốn quỷ dị như vậy tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng nàng cũng rất sảng khoái t r ợ ệ phổ thì vẻ mặt âm trầm thả tay xuống lạnh lùng nhìn thoáng qua dương vân và lang thang rồi dùng ánh mắt ra hiệu với thôi quyên à không sao đâu anh phổ cũng rất dễ tính đi thôi chúng ta lên tầng xem quần áo quần áo chỗ này đều lỗi thời rồi hôm nay anh phổ của mình nghe nói là mình muốn đi gặp bạn học cho nên cố ý dẫn mình tới đây mua vài bộ quần áo mới dương vân chắc bạn trai cậu cũng tới mua quần áo phải không chúng ta cùng đi chứ thôi quyên tựa hồ không chút nào để ý chuyện vừa rồi sắc mặt triệu phổ cũng bình tĩnh lại mang theo nụ cười mà nói đúng vậy buổi tối nay tiểu quyên muốn gặp mặt bạn cũ cho nên anh muốn mua cho cô ấ y vài bộ quần áo bạn bè tốt nghiệp đã sáu năm lâu lâu mới gặp một lần cũng không thể để cho cô ấ y xấu mặt dương vân vẫn không nói gì đã bị thôi quyên kéo lên thang máy dương vân vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn lang thang bên cạnh thì trong lòng tự nhủ đi thì đi trong thẻ ngân hàng của mình còn hơn năm mươi ngàn nguyên tiền tiết kiệm cùng lắm Là dùng hết gì. dương vân vụng trộm bỏ cái thẻ ngân hàng vào trong tay của lang thang sau đó nhẹ nhàng nói vào tai hắn đợi lạt nữa dùng thẻ của tôi thanh toán lang thang cầm tấm thẻ nhíu mày ôi dương vân bạn trai của cậu thật cá tính ngay cả thẻ tiết kiệm cũng dùng xem ra lần này hắn có vẻ sẽ mua rất nhiều quần áo cho cậu đây mình thật là trở mong thôi quyên nhìn bạn trai của dương vân mặc bộ quần áo thể thao rẻ tiền như vậy gói miệng lộ ra vẻ cười nhạo triệu phổ thì nhìn chăm chăm vào bộ ngực của dương vân không ngừng nuốt nước biến dương vân bị động tác của lang thang làm cho đỏ mặt tới tận mang tai liền vụng trộm đá cho lang thang một cái đột nhiên nàng trông thấy mục quang của triệu phổ không tự chủ được mà nhích lại gần lang thang hơn à thôi quyên sao lại tới tầng năm rồi dương vân tưởng rằng chỉ đi lên tầng ba tầng bốn gì đó rõ ràng thoáng cái lại chạy lên tầng năm nếu như tầng hai thì mình có thể mua được vài bộ quần áo nhưng ở tầng năm toàn là hàng hiệu quốc tế cho tới bây giờ dương vân còn chưa từng nghĩ tới là sẽ tới tầng năm để mua gì ở đó vậy phải làm sao bây giờ đương nhiên là phải tới tầng năm mà mua chứ quần áo ở tầng dưới mình thấy toàn hàng xấu tệ hơn nữa năm sáu năm rồi lớp chúng ta mới có một cuộc tụ hội sao có thể tùy tiện Vốn hồ là bạn trai của mình trả tiền giúp chắc bạn trai của cậu cũng thế phải không à không nói chuyện nữa chúng ta đi xem quần áo thôi q u y ê n tựa hồ rất tự nhiên mà nói giống như chuyện này vốn là chuyện bình thường không có gì khác cả vậy được dương vân nghĩ thầm tới lúc đó mình chọn đại một bộ là được hơn năm mươi nghìn chắc cũng phải mua được một bộ mua xong thì lập tức kéo l à n g thang đi ăn cơm Nếu như mua không mua được một bộ quần áo t h ở tầng năm quả nhiên không giống như tầng khác chỉ có khoảng vài người có vẻ thành đạt dẫn theo bạn gái hoặc vợ mình tới đây chọn ở đây có đủ các loại nhãn hiệu danh tiếng như là tan cơ caran louis v u i t t o n a c b a n i chanel v e r s a c e khiến cho vân dương nhìn vào đã hít một hơi mặc dù nàng chưa từng mặc qua những n h a n hiệu quần áo đó nhưng vẫn phải nghe nói về chúng không biết là với năm mươi ngàn nguyên của mình có thể mua được một bộ ở đây không trong lòng dương vân liền lo sợ bất an tuy nhiên một bộ váy màu vàng nhạt đã hấp dẫn mục quang của dương vân nữ nhân thì trời sinh đã có cảm giác nhạy cảm với quần áo mới vừa rồi còn lo lắng là có đủ tiền mua hay không thì bây giờ lập tức đã bị hấp dẫn bởi một cái váy cái váy này có nhãn hiệu c h a n e l vừa nhìn thấy dương vân liền có cảm giác cái váy này sinh ra là vì mình tiểu thư tôi thấy chiếc váy này rất hợp với cô cô có làn da trắng như vậy dáng người lại hoàn mỹ mặc bộ váy này khẳng định sẽ xinh đẹp gấp đôi nhân viên bán hàng thấy dương vân có vẻ thích bộ váy liền lập tức qua giới thiệu nhưng mục quang của cô ta lại nhìn về phía triệu phổ trong bốn người này chỉ có triệu phổ là mặc một bộ vô sắc nổi bật nhất nên nhân viên bán hàng vừa biết là chỉ có y mới đủ tiền trả chiếc váy này đúng vậy dương vân thân hình và làn da của em rất hợp với chiếc váy này triệu phổ lạnh lùng nhìn thoáng qua lang thang chủ động nói dương vân đang cẩn thận nhìn cái váy thì nghe thấy tiếng của triệu phổ lập tức phản ứng lại vội vàng nói xem thêm một lát anh phổ hai bộ này không tồi anh thấy sao dương vân còn đang do dự thì thôi q u y ề n đã chọn được một cái váy dài và một cái áo triệu phổ rất tiêu sái lấy ra một cái thẻ màu vàng đưa cho nhân viên tính tiền nói trừ tiền hộ tôi tổng cộng là một trăm lẻ sáu ngàn nguyên mời tiên sinh nhận hóa đơn nhân viên tính tiền rất thành thục quét thẻ rồi đưa hóa đơn cho triệu phổ mặc dù dương vân không đi theo sau triệu phổ nhưng nàng vẫn nghe rõ ràng số tiền n à n g liên s ừ n g sốt hai bộ quần áo đã hơn trăm ngàn nguyên rồi cũng may trong thẻ của mình còn năm mươi ngàn chắc là đủ mua một bộ dương vân nếu như em thích thì anh mua tặng cái máy này cho em triệu phổ cười lạnh nhìn lang thang rồi quay đầu khẽ cười với dương vân không cần đâu lãng anh giúp em tính tiền n h a dương vân nói với lang thang một câu hiện tại trên người nàng còn có hai nghìn nguyên tiền mặt lúc về sẽ mua cho lang thang mấy bộ rẻ hơn tuy nhiên lang thang vừa đi tới quầy tính tiền sắc mặt của dương vân đã trở nên tái nhật hiện tại nàng mới để ý tới giá của cái váy đó là hai trăm sáu mươi ba ngàn nguyên vì sao cũng là cái váy mà giá cả lại chênh lệch lớn như vậy chỉ có thôi quyên là âm thầm cười lạnh lúc cô ta đi tới nơi này mua quần áo đã xem cái tờ catalog giới thiệu xem ra cô nàng dương vân này đúng là cái đồ nhà quê ngay cả bộ quần áo đắt tiền nhất mà cũng không biết mình cũng rất thích bộ váy kia nhưng giá tiền của nó đã vượt qua phạm vi chi trả của triệu phổ thôi quyên duyệt qua vô số nam nhân đương nhiên phải biết chừng mực ở chỗ nào nhưng triệu phổ nói là nguyện ý giúp dương vân trả tiền khiến cho thôi quyên có chút không thoải mái tiểu thư để tôi giúp cô đóng gói bộ váy này lại nha nhân viên bán hàng thấy chiếc váy đắt tiền nhất này vừa trưng bày được vài ngày đã có người mua trong lòng không khỏi cao hứng bộ váy này được trưng bày đây vài ngày người xem không ít nhưng không có người nào nguyện ý trả tiền bởi vì giá của nó quá đắt chiếc váy có kiểu dáng như vậy cũng có nhưng giá tiền thì lại t r a n h lệch nhiều cho nên đến hiện tại chiếc này vẫn chưa có ai mua a đợi chút lãng anh trở lại đây sắc mặt của dương vân chuyển từ trắng sang đỏ vội vàng gọi lang thang về tuy nhiên cho dù nàng không gọi lang thang cũng đã trở lại hắn cầm về tấm thẻ và hóa đơn đưa tấm thẻ cho dương vân nói cái thẻ này em cầm về đi dương vân sững sờ nhìn hóa đơn trong tay của lang thang trong đầu nhất thời có chút loạn chẳng lẽ vừa rồi là mình nhìn lầm giá tiền nghĩ tới đây vội vàng lấy hóa đơn trong tay của lang thang nhưng ở trên ghi rõ ràng giá tiền là hai trăm sáu mươi ba ngàn nguyên lưu lãng làm sao anh dương vân ngây dại cầm hóa đơn à bỗng nhiên anh nhớ ra là anh có rất nhiều cái thẻ như của em nói xong lang thang tùy tiện lấy một tấm thẻ màu bạc đầu óc của dương vân lại càng hồ đồ trên người lang thang có cái gì nàng biết rất rõ vì sao cho tới tận bây giờ đều không phát hiện ra trên người hắn có thẻ ngân hàng tuy nhiên dương vân biết lúc này không phải lúc nghĩ tới vấn đề đó trở về chậm rãi hỏi hắn sau cũng được thôi quyên cũng ngẩn người nhìn bộ váy màu vàng trong tay dương vân trong lòng có đủ cả ngũ vị tạp trần cô ta thật không ngờ các đồ nhà quê kia thực sự mua quần áo cho dương vân sắc mặt của triệu phổ cũng trở nên âm trầm trong lòng rất hận lạnh lùng nhìn về phía lang thang lão tử muốn xem ngươi giả vờ được bao lâu bộ váy kia chắc đã tốn tiền tiết kiệm vài năm của ngươi xem ngươi còn có tiền để mua nữa hay không chúng ta đi xem các nhãn hiệu khác nha lâu lâu mới có dịp như vậy mà triệu phổ vội vàng nói trong lòng dương vân âm thầm cười lạnh lâu lâu mới có dịp sau siêu thị này có phải lạ lẫm gì đâu lúc nào muốn đến mà trả được nhưng dương vân không muốn tiếp tục ở đây bộ váy kia lang thang dùng tiền của hắn để mua tuy không biết trước kia hắn giấu thẻ chỗ nào nhưng dương vân lại không muốn tiếp tục sử dụng tiền của lang thang nữa bộ váy này lúc về mình sẽ nghĩ cách trả tiền lại cho hắn nghĩ tới đây dương vân đi tới ôm chặt cánh tay của lang thang nói mình và anh lãng phải về đây hai người cứ tiếp tục mua sắm đi đi thôi anh lãng dương vân giữ chặt tay của lang thang muốn đi xuống tầng t r â u phổ cười lạnh một tiếng còn chưa nói gì thì lang thang đã nói trước anh còn muốn mua mỹ bộ đợi lát nữa thì về không phải em nói là đi gặp bạn bè thì không nên ăn mặc x ò e xòa s a o cho nên anh cũng muốn mua vài bộ quần áo mới cho mình từ lúc nhìn thấy tấm thẻ của dương vân suy nghĩ của lang thang đã càng ngày càng rõ ràng hơn lời của lang thang khiến mấy người đây đều lắp bắp kinh hãi ngoại trừ dương vân là tự nhận biết một ít về lang thang trong lòng triệu phổ và thôi quên đều tự nhủ chẳng lẽ tên này có rất nhiều tiền s a o chứ không phải là tiền tiết kiệm của hắn hay là hắn vốn là một tên thích giả t r ư ăn thịt hổ tuy nhiên nhìn thái độ khẩn trương của dương vân thì có vẻ như không giống như vậy đúng đúng tôi cũng tán thành đi thôi chúng ta xem vài bộ khác triệu phổ d ọ a dương vân lại kéo bạn trai cô ta rời đi liền vội vàng hùa theo dương vân còn chưa kịp nói gì thì lang thang đã lần nữa trở lại gian hàng c h ầ n eo chọn lấy mấy bộ váy cao cấp kể cả d à y và tất cho nữ hắn cũng c h ọ n lấy hai bộ tổng cộng tốn thêm mấy trăm ngàn nguyên nữa thấy lang thang lại mua một bộ váy c h ầ n eo dương vân liền biết hắn muốn mua cho hạ tinh sau đó lang thang giống như căn bản không nhìn thấy triệu phổ và thôi quyên đi theo đằng sau hắn trực tiếp tới gian hàng của l u i s v u t t o n ạc ban lì mua mấy bộ đồ nam và mấy đôi giày giá trị tổng cộng đã hơn một triệu nguyên c h i phổ đi đằng sau sắc mặt đã trắng bệch y t h ấ lang thang mua gì thì cũng mua theo y không muốn thua kém tên nhà quê kia nhưng tốc độ quẹt thẻ của tên lang thang này đã khiến cho y có chút sợ hãi nhưng mà như thế còn chưa kết thúc lang thang còn đi tới chỗ bán đồ trang sức mua hai cái khuyên tai và vòng cổ cao cấp cùng một, một cái túi sách còn mua thêm mấy lọ nước hoa lúc tính tiền lang thang tổng cộng đã trả sáu bảy triệu nguyên triều phổ đi theo đằng sau thấy thế dứt khoát dừng lại mặc dù y có tiền nhưng cũng không thể tiêu xài như nước như tên đó được dương vân giống như đây là lần đầu tiên thấy lang thang vậy nàng đã bị việc mua sắm của lang thang h ủ d ạ hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy xong rồi chúng ta đi thôi lang thang cũng lời nhìn gã triệu phổ và thôi quyên đang ngây người kia mà nói với dương vân thẳng đến khi dương vân và lang thang đi đã lâu triệu phổ mới vứt mấy bộ quần áo louis vuiston xuống mặt đất oán giận nhổ ra hai chữ c h à n g bức thôi quyên thì vẫn sững sờ trong lòng còn đang suy nghĩ khi nào thì ánh mắt của cô nàng dương vân kia lại tốt như vậy rõ ràng câu được một người bạn trai lắm tiền nhiều của không được đêm nay mình nhất định phải tìm biện pháp lôi kéo anh chàng kia mà hắn tên là lưu lãng thì phải đi được rất xa dương vân với giữ chặt tay của lang thang hỏi lang thang cậu kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy tôi không biết tôi chỉ cảm thấy tôi có vài tấm thẻ như của cô nên tùy tiện lấy ra một tấm lang thang thuận miệng nói lúc hắn trông thấy dương vân đưa cho hắn cái thẻ hắn liền nhớ tới chuyện về mấy tấm thẻ cũng giống như khi hắn nhìn thấy điện thoại vân tinh linh vậy hắn cũng nhớ tới trong túi của mình tựa hồ có một cái điện thoại vân tinh linh nhưng lại tìm không ra lấy được ra cái thẻ này cũng rất là tình cờ hắn vừa nảy ra ý niệm thì lập tức cái thẻ đã xuất hiện trong tay hắn thậm chí hắn còn nhìn thấy một chỗ nào đó trên người mình còn có vài tấm thẻ như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện chỉ là về lai lịch của mình thì lại nghĩ mãi không ra vậy cậu cất mấy tấm thẻ kia ở đâu sao tôi lại không trông thấy dương vân nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt của lang thang hỏi nàng thậm chí hoài nghi lang thang giả vờ quên đi quá khứ của hắn lang thang trầm mặc sau cả nửa ngày mới nói tôi còn đang suy nghĩ về vấn đề này hẳn là rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cô kỳ thực lang thang đ a nghĩ n g tới trong người mình có một không gian để đồ nào đó chỉ là hắn còn chưa rõ ràng cho nên không nói dương vân nhíu mày n ă n g tưởng là lang thang không muốn nói nhưng làm sao cậu lại nhớ mật mã của tấm thẻ chẳng lẽ cậu đã nhớ ra những chuyện trước kia rồi s a o tôi chỉ nhớ rõ một số là bốn hai chín con số này hình như có liên quan gì đó tới người quan trọng nhất trong đời tôi nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra người đó là ai lang thang lại lâm vào trầm tư dương vân không tiếp tục hỏi nữa hôm nay lang thang đã nói rất nhiều hơn nữa còn có trật tự lớp lang rõ ràng chứng tỏ bệnh mất trí nhớ của hắn đang dần tốt lên người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn ư chẳng lẽ là bạn gái hắn s a o dương vân lắc đầu tận lực khiến cho đầu óc của mình không có nghĩ lung tung nữa lang thang cậu còn mua thêm hai bộ quần áo một bộ là mua cho hạ tinh hay sao dương vân thấy lang thang c h ẩ m tư liền thay đổi chủ đề lang thang ngoài ý muốn cười cười dương vân ngây ngất một chút đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lang thang cười thật là rất đẹp đúng vậy tôi muốn mua một bộ cho tiểu tinh lang thang tựa hồ nhớ tới hạ tinh khóa miệng lộ ra tiếu dung dương vân thấy lang thang cười trong lòng rất kinh hỷ liền tranh thủ g i n sắt khi còn nóng lang thang tôi thật là ghen t ị à tôi là người đi mua sắm với cậu nhưng cậu lại mua nhiều đồ cho hạ tinh như vậy dương vân muốn tâm t ỉ n h của lang thang buông lỏng rồi nhớ tới càng n h i ề u việc trước kia càng tốt Và nhiên lang thang lần nữa cười nói chị vân tôi cũng mua cho chị mà lang thang vừa rồi cậu gọi tôi là gì dương vân có chút kích động lang thang đã hoàn toàn có suy nghĩ của bản thân sớm biết như vậy thì nàng nên dẫn lang thang ra ngoài đi dạo mới đúng nó không chừng nhờ vậy mà hắn đã nhớ lại những chuyện trước đây tôi vừa gọi chị là chị vân có gì không tốt à lang thang đột nhiên cau mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó dương vân thấy lông mày của lang thang nhíu lại vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hắn đương nhiên là tốt lang thang nếu cậu không nghĩ ra những việc lúc trước thì cũng không cần phải nghĩ nữa cứ bình tĩnh là nhớ lại sẽ có ngày cậu hồi phục lại được trí nhớ mà thôi dương vân nói tới đây chật nghĩ tới con gái mình gọi lang thang là anh mà hắn lại gọi mình là chị đúng là loạn còn mẹ nó bối phận ừ chỉ là tôi bỗng nhớ tới một việc tôi cảm thấy tôi có thể bay được nhưng không biết làm cách nào để bay lang thang vừa nói xong lại lâm vào trầm tư trong lòng dương vân kinh hãi vội vàng kéo tay của lang thang lang thang tôi đói bụng rồi cậu chiều đãi tôi nha sau khi nói xong dương vân mới phát hiện là rõ ràng mình có chút làm nũng vừa rồi lang thang nói hắn có thể bay khiến cho nàng sợ bệnh của hắn lại chuyển xấu liền vội vàng làm ra bộ dáng làm nũng muốn lang thang không phải suy nghĩ nhiều nhưng vì quá mức lo lắng cho nên lúc nói còn mang t h a o vẻ nức nở không có vấn đề lang thang tựa hồ nhìn thấu tâm tư của dương vân cho nên không suy nghĩ tiếp nữa dương vân nghe vậy mới yên lòng nàng biết tinh thần của lang thang còn chưa ổn định cho nên phải làm hắn vui vẻ khói hoạt không thể để cho hắn nghĩ đến những chuyện điên khủng kia nữa tuy nhiên hiện tại nàng cũng càng thêm khẳng định lang thang tuy không phải người bình thường bằng không hắn đã không thể tùy tiện lấy ra một tấm thẻ có nhiều tiền như vậy lang thang hiện tại chúng ta đi đâu đây sau khi cơm nước xong dương vân lại không muốn về sớm nàng phát hiện lang thang đi ra ngoài càng lâu tư duy càng thêm rõ ràng còn có là nàng cũng yêu mến sự thoải mái khi được đi dạo với lang thang như thế này tới cửa hàng xe nhìn xem tôi ôm nhiều đồ như vậy mua luôn một cái xe chở cho tiện lang thang suy nghĩ một lát tựa hồ nhớ ra cái gì đó muốn r ơ i tay lên nhưng đảo mắt trở lại để xuống rồi nói là muốn đi mua xe a lang thang cậu còn nhiều tiền sau dương vân lại lo lắng vừa rồi lang thang đã tốn mấy triệu nguyên không biết trong thẻ quán còn đủ dùng không tôi cũng không biết tôi còn vài tấm thẻ ngân hàng như vậy cô thử xem hộ tôi còn bao nhiêu tiền trong tấm thẻ này mật mã là bốn t r ă hai chín bốn t hai chín tối nay để về h a i chín lang thang nói xong đưa tấm thẻ dùng cho dương vân dương vân trần trờ tiếp nhận thẻ ngân hàng cùng lang thang đi tới một cây atm để kiểm tra con số con số xuất hiện trên màn hình khiến dương vân s ữ n g sở rõ ràng là có tới tận chín con số gần một tỷ nguyên dương vân tranh thủ thời gian rút thẻ rồi kéo lang thang chạy qua một bên trái tim không nhịn được mà đập thỉnh thịch trả lại tấm thẻ cho lang thang lang thang sao cậu lại có nhiều tiền như vậy cậu có nhiều tiền như vậy chứng tỏ gia đình cậu là một gia đình rất có danh vọng vậy thì hôm nào chúng ta đi tới đài truyền hình rồi thông báo tìm trả lạc người nhà của cậu chắc chắn sẽ tìm được cậu thôi kỳ thực tôi không coi trọng mấy đồng tiền đó lắm chị thích thì cứ lấy mà dùng tôi còn rất nhiều lang thang tựa hồ tùy ý nói một câu dương vân lại càng hoảng sợ vội vàng nói lang thang từ nay về sau đừng nói ra những lời như vậy cho dù là người có tâm địa tốt nhưng thấy nhiều tiền như vậy cũng khó mà thoát khỏi tham niệm dương vân nói xong liền nhớ tới cô bạn thôi quên kia không chỉ nói là cô ta lại có mấy người mà đối mặt với một tỷ nguyên không động tâm cơ chứ lang thang gật đầu từ một tháng trước hắn đã có thể tự hỏi một số việc đến hôm nay dương vân dắt hắn đi một vòng trên cơ bản thân chí hắn đã khôi phục nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra được mình là ai chuyện của trước kia hắn đã quên đi rất nhiều lúc hắn lấy ra thẻ ngân hàng liền biết mình ở trong người có một cái không gian có thể tùy ý sử dụng gì đó nhưng mà vẫn có nhiều chuyện hắn không cách nào nghĩ ra chẳng hạn như vì sao mình lại biến thành như vậy còn có vì sao mình luôn nghĩ tới là mình có thể bay vừa nãy hắn suýt nữa là bỏ đồ vật vào trong không gian đó nhưng kịp thời nghĩ tới không gian đó nên được giữ bí mật khiến hắn suy tư s u ố t đó là có một cô gái tên là vũ nhưng lại không nhớ ra nàng là ai mà vì sao mỗi lần mình nhớ tới cô gái tên vũ này đều có một loại tưởng niệm khắc sâu và xương cốt ngoài c h ứ ề cô gái đó ra hắn còn nhớ mang máng mình tu luyện một loại công pháp nào đó nhưng thủy trung lại không nhớ ra được hắn cảm thấy sự quan trọng của nó chỉ đứng sau cô gái tên vũ kia mà thôi mà quan trọng nhất hắn không nhớ ra hắn tên gì có lẽ dương vân nói không sai mình nên đi tới đài truyền hình làm một cái thông báo tìm trẻ lạc nói không chừng người thân của mình nhìn thấy hít có thể đến tìm mình cậu không sao chứ lang thang dương vân thấy lang thang lại giống như c h ẩ m tư liền vội vàng hỏi tôi không sao chị nói rằng ai đối mặt với số tiền đó cũng nổi lên lòng tham vì sao tôi đưa tấm thẻ cho chị chị lại không nhận lang thang có chút vui vẻ nhìn dương vân hỏi tôi cần nhiều tiền như vậy để làm gì tôi chỉ cần có chân chân là được rồi các thứ khác tôi đều không để ý tiền c h ị đủ dùng cũng là tốt rồi dương vân nói tới đây liền thở dài cũng bởi vì nàng không quan tâm lấy tiền nên mới bị tên nam nhân hèn hạ kia l ử a gạt coi như mình đổi hết cả tài sản của mình để được lấy một tờ giấy ly hôn và chân chân t ự hồ nhìn ra cảm xúc biến hóa của dương vân lang thang liền thu hồi tấm thẻ lại mà nói vậy chúng tôi đi à chúng ta đi mua xe thôi buổi tối cũng không thể ngồi taxi để tham gia cuộc tụ hội chứ ừ dương vân là biết lang thang có gần một tỷ thì cũng không hề ngăn cản hắn mua xe nữa nhiều tiền như vậy thì muốn mua bao nhiêu xe trả được các nhân viên ở đại lý xe bốn n đều rất nhiệt tình tuy quần áo của dương vân và lang thang chỉ là bình thường nhưng những người này làm lâu về mảng tiêu thụ còn tinh hơn cả hồ ly dù hai người kia không nhất định là muốn mua xe nhưng vẫn có nhân viên chạy qua giới thiệu tuy hai người này thoạt nhìn không giống người có tiền nhưng trong tay hai người đều xách theo những cái túi hàng hiệu không quản bên trong đó có gì nhưng chắc chắn đã không kém rồi đã từng có một lão nông dân mang theo cái túi da rắn mua hẳn xe b m w chuyện này người nào trong nghề mà chả biết cho nên làm về ngành tiêu thụ này kiêng kỵ nhất là cái việc trông mặt mà bắt hình rong mà còn lâu lâu ngu ngu bắt nhầm thì càng thiệt tuy tỷ lệ mua xe của hai người này không được cao nhưng vẫn có tận b à nữ nhân viên tiếp thị líu ríu giới thiệu nhưng lập tức là rời khỏi hai người bởi vì hai người này trông thấy một đôi nam nữ mặc hàng hiệu đi tới mà tỷ lệ mua xe của đôi này thì chắc cao hơn cái đôi ăn mặc bình thường kia cho nên chỉ còn một cô là đứng giới thiệu sản phẩm cho lang thang và dương vân tiên sinh ngài muốn mua xe gì nữ nhân viên cười ngọt ngào mà hỏi tuy cô ta cũng nhìn ra tỷ lệ mua xe của hai người kia lớn hơn nhưng hai người đồng nghiệp của mình đã nhanh chân tới trước rồi à tùy tiện chiếc nào cũng được lang thang mở miệng tùy tiện một chiếc ư nữ nhân viên có chút ngây người nếu muốn mua một chiếc xe chỉ mấy chục ngàn nguyên thì ở đây lại không có xe ở đây rẻ nhất cũng hơn trăm ngàn nguyên tuy nhiên lập tức cô ta nhận ra thái độ của mình có vấn đề vội vàng bổ sung nếu không hai vị ngồi đây đợi một lát tôi lấy nước cho hai vị uống để hai người bàn bạc kỹ lưỡng hơn thái độ của nữ nhân viên này cũng không tệ lắm nhưng lang thang vẫn co mày không cần cô dẫn tôi tới gara nhìn là được tôi thấy ưng trước nào thì lấy luôn không cần lãng phí thời gian nghe lang thang nói vậy chẳng những nữ nhân viên này xứng sở mà ngay cả hai nữ nhân viên kia và đôi nam nữ vừa vào cũng xứng sở người mua xe này thật là kiêu ngạo khẩu khí rõ ràng lại lớn như vậy chẳng lẽ người có ứng thú với một chiếc xe ben lì người cũng mua luôn s a o tuy nhiên người ta có khẩu lít khí lớn là chuyện của người ta hai người kia chỉ thoáng qua lang thang và dương vân liền tiếp tục hai, nghe hai nữ nhân viên giới thiệu xe như vậy thì mời tiên sinh vào nữ nhân viên kia cũng chỉ đành phải đồng ý với yêu cầu của lang thang chúng ta cũng vào đó xem thử đôi nam nữ này thấy lang thang và dương vân tiếp tục đi vào nhìn xe cảm thấy chủ ý này cũng không sai hai người thương lượng một chút liền cự tuyệt việc ngồi đợi cũng đi thẳng tới gara gara của nhà đại lý xe này quy mô không nhỏ bên trong có đủ các loại nhãn hiệu với nhiều cấp bậc khác nhau lang thang chúng ta tùy tiện mua một chiếc cũng được dù sao chúng ta cũng không hay dùng tuy dương vân cảm thấy lang thang rất có tiền nhưng nàng lại không có thói t u e n tiêu tiền bậy bạ nữ nhân viên nghe dương vân nói vậy liền vui vẻ cô ta vốn cho rằng hai người này cũng chỉ giống như hai người kia xem xe mà thôi nếu như cô gái đi bên cạnh đã nói mua xe thì mặc kệ mua chiếc nào họ nhất định là muốn mua chị vân c h ị thấy chiếc này thế nào lang thang chỉ vào một chiếc p o r s c h e chín màu xanh lam mà hỏi cũng được chỉ là xe này hình như dành cho nữ dương vân cũng thấy chiếc xe này rất đẹp hình dáng của nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái vậy thì chọn chiếc này đi cô giúp chúng tôi gói lại à quên cô giúp chúng tôi gắn những phụ kiện tốt nhất cho xe rồi giúp tôi làm thủ tục mua xe luôn lang thang nghe dương vân nói vậy liền gập đầu lập tức nói với cô gái bán xe cái gì nữ nhân viên ngây ngẩn cả người hai người này mới tới đây chưa được một phút đã chọn xong xe đây là kiểu mua xe gì vậy vài người đi theo đằng sau cũng ngây dại người này ngay cả giá xe cũng không hỏi liền mua luôn một cái xe thể thao có giá trị ba triệu nguyên người này rốt cuộc là ai lang thang nghe nữ nhân viên nói vậy lại nhíu mày nữ nhân viên thấy lang thang không hài lòng vội vàng nói vâng xin mời ngài đưa chứng minh nhân dân cho tôi tôi lập tức đi làm thủ tục chỉ là những phụ kiện đi kèm cần hai trăm tám mươi ngàn nguyên nữa ừ cô làm nhanh giúp tôi lang thang đưa thẻ ngân hàng cho cô ta còn chứng minh nhân dân thì lấy của dương vân vâng nữ nhân viên đã bất chấp ngạc nhiên thu lại tấm thẻ rồi dùng tốc độ lành nhanh nhất để làm thủ tục mua xe cô ta còn chưa từng thấy một người mua xe nào sảng khoái như vậy cô ta cũng nhìn ra người mua xe kia không phải một người thích dông dài dương vân lúc này mới phản ứng kịp vội vàng đi tới bên cạnh lang thang lang thang sao cô lại muốn dùng chứng minh thư của tôi hơn nữa cậu còn mua một chiếc xe cho nữ như vậy tôi còn tưởng cậu mua cho cậu dùng chứ chị vân tôi không biết lái xe tôi mua nó là cho chị từ nay về sau đi đâu thì tôi nhờ chị lái là được lang thang thấy tốc độ làm việc của nữ nhân viên kia không tệ liền cùng dương vân ngồi một bên chờ lang thang tôi cảnh cáo cậu cậu đừng gọi tôi là chị vân suốt như thế bằng không lúc đi tụ hội mọi người lại biết là tôi lớn tuổi hơn cậu lúc đấy không phải là cậu lái máy bay bà già hay sao dương vân nói xong liếc nhìn lang thang rồi xì cười một tiếng đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn nàng mới chọc ghẹo một người nam nhân như vậy vậy gọi chị là tiểu vân là vân hay là lang thang nói xong lời cuối liền nhắc tới chữ vân mấy lần tựa hồ như là hắn đang nhớ đang nhớ lại một cái gì đó cũng là chữ vân dương vân nghe thấy hắn liên tục gọi mình là vân trên mặt liền đỏ lên không nghĩ tới anh chàng lang thang này còn là một người lãng mạn như vậy chỉ là vì sao hắn cứ gọi mình là vân còn có tại sao hắn phải mua nhiều đồ cho mình như vậy mình và hắn đâu có quan hệ gì đâu những vật này sao mình có thể lấy hết được tuy nhiên dương vân lập tức dừng ngay những suy nghĩ lung tung của mình lại nàng phát hiện lang thang không đúng tuy hắn liên tục gọi tên vân nhưng trong mắt không có sự ôn nhu mà chỉ là sự thống khổ tự hỏi cái gì đó lông mày của hắn càng lúc càng nhăn lại thậm chí còn có mồ hôi chảy ròng ròng xuống c h á n dương vân ngay lập tức bị dọa liền vọt tới trước mặt của lang thang ôm lấy cánh tay của hắn lo lắng nói lang thang đừng nghĩ ngợi nhiều nghĩ không ra cũng không sao cậu đừng có làm tôi sợ sắc mặt của lang thang ngày càng tái nhợt dương vân sợ hãi cơ hồ muốn khóc trong lòng sớm đã hối hận vì sao mình phải nhắc tới chữ chị vân kia hắn thật vất vả mới hồi phục được mà mình lại khiến cho tinh thần của hắn rơi vào hỗn loạn đột nhiên lang thang té xỉu vào ngực của dương vân dương vân thấy vậy liền nóng lòng như lửa đốt chứ muốn lập tức đưa hắn tới bệnh viện vì tiểu thư này chào cô nếu cô không ngại tôi có thể xăm bệnh giúp bạn trai cô được không nói chuyện là nam tử trẻ tuổi đi theo sau dương vân và lang thang ở bên cạnh y là một mi nữ rất khả ái À, nhưng dương vân ngây ngẩn cả người nàng không biết người nam tử trước mắt này là ai hơn nữa nàng biết bệnh của lang thang thế nào cũng biết vì sao hắn bị ngất liệu người nam tử này có thể chữa trị cho lang thang hay không nhìn ra được vẻ do dự của dương vân người nam tử trẻ tuổi kia bổ sung tôi là một thầy thuốc trung y đối với chứng hôn mê như vậy bản thân tôi vẫn có thể giúp đỡ được